lúc này mới có cô gái khác mang tới tốc nước lọc tôi mua tô s á n thản nhiên đáp vẫn chăm chú xem tài liệu trong tay cho dù với tuổi tác tô s á n trông có vẻ như nói đùa nhưng bọn họ được dạy không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá phải biết phân việt lời khách hàng là thật hay giả cùng hàm ý đằng sau nếu bỏ qua bề ngoài tô s á n ngứa khí này đúng là miệng người sang có gan có thép nhà chúc tôi ở khu cơ b ơ sơ central business district tập trung trường học bệnh viện dạp chiếu phim chỉ mất năm phút đi xe u vinh quy quy mơ đạp xe thì khả năng phải đi xa hơn một chút cô gái bán nhà l a u mồ hôi l y ti trên c h á n nơi này được thiết kế bởi bậc thầy thiết kế căn hộ bên sông của thụy điển cho tầm nhìn cảnh quang thoáng đẳng hiện giờ mua nhà khuyến mãi tặng kèm chỉ giá ba một m vuông một chiếc che rô thi đỗ ở cửa khu bán nhà nam tử t r ừ n g ba mươi tuổi dáng cao lớn vừa đi qua ném chìa khóa cho gác cửa ánh mắt dừng ở chiếc xe đạp rồi sau đó tự nhiên khóa chặt khách hàng duy nhất bên trong hắn không nói nhiều cô gái bán nhà ăn cần tới chào hỏi mời ngồi xuống bàn tiếp khách cô gái này lai mỹ la kinh i ọ n g nói dịu dàng làm nam tử kia nghe mà bụng dưới b ố c h ỏ a thưa ngài tôi tính sơ bộ giá bình quân một mươi hai bốn trăm một m hai nếu ngài mua căn hộ một trăm một mươi m hai thì tổng giá chỉ là một ba trăm sáu mươi bốn nghìn quốc gia quy định nhà ở dưới một trăm hai mươi m hai dám thuế một nửa tức là hai bằng hai mươi bảy n g h n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 t ô sán lại thấy nên để bùi phượng sơn từ tâm lý thấy minh nhỏ một chút vẫn hơn liền gọi một ly cô ca giá bốn mươi sáu đồng đây là ly cô ca đắt nhất mà tôi từng uống bùi phượng sơn cười ha h à quen rồi sẽ thấy tốt thôi tiểu tô tôi nhiều tuổi hơn cậu vậy lên mặt sưng một tiếng đại ca nhé tuy tôi không có bằng cấp cao như cậu nhưng mà nếu luận kinh nghiệm thực chiến chuyện phát sinh trên người đại ca đ â y đủ chú em làm mấy bài luận văn đấy tôi không nghi ngờ điều đó ngay từ lần đầu gặp tôi đã thấy anh là người lão luyện nhất định học được thêm nhiều kinh nghiệm thực tế tô s á n đang nói ngưng lại hôm nay làm sao lại trùng hợp như thế trương nhạc và đám bạn cũng có mặt đang chỉ trỏ y cô gái rủ y đi chơi đang cầm ly rượu nhìn tô s á n chằm chằm trương nhạc lại có chút xấu hổ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 hay bị người ta hiểu lầm nhắc tới là bị gọi là vừa hút máu nhưng mà có ai biết rằng bạn bè bùi phượng sơn này rất nhiều toàn là người được tôi cho vay tiền khi khốn khó bây giờ mang ơn oan thật là oan bùi phượng sơn là người thích nói cứ mở miệng ra là tuôn một chàng vốn dân gian luôn ở một c á c h địa vị rất khó xử bao năm qua hình như chỉ một chiêm hóa là ngoi lên được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 chúng ta là h u y ê n đ ệ trí cốt tiết lộ c h ú t cũng được tô s á n và bùi phượng sơn vừa quen nhau mấy tiếng đã h u y ê n đ ệ trí cốt rồi làm y giờ khóc giờ cười vừa rồi hỏi thuần túy là bệnh nghề nghiệp không có ý định gì bùi phượng sơn hạ thấp giọng nói cái này gọi là lãi chặt đầu thường là ba phần đôi lúc là năm phần mười phần tôi cũng làm rồi vay một triệu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 họ vương kể sơ qua quá trình bọn họ quen nhau tô sán áy náy nói anh bùi truyền đạt kiến thức trong nghề tôi nghe say x ư a nên quên luôn mình còn cái thân phận này anh đừng để bụng bùi phượng sơn thoải mái khoát tay chuyện thường tình thôi mà c á c h này chứng tỏ nhãn quang lão bùi tôi chuẩn xác nhìn một c á c h là biết không tầm thường ha ha ha lão bùi hôm nay đi mua nhà gặp được thiếu niên anh hùng lãi lớn ít nhất nhãn quan g tôi hơn phạm chi lương m à y trò cá cược gì chứ lão ta tâm thái có vấn đề tô s á n nghe câu này chợt nhớ đường vũ từng nói với y mẹ cô nhận định phạm chi lương sẽ q uy nợ không thừa nhận kết quả cuộc cá độ mấy người cười phụ họa nhưng thầm nghĩ nếu luận làm ăn xẻo thịt tàn nhẫn thì đúng là phạm chi lương còn non hơn bùi phượng sơn nhiều lắm trà nước đưa lên khói thuốc mù mịt mọi người càng nói chuyện càng thoải mái tô xán trong này tuổi tác của tiểu la gần cậu nhất hiện là giám đốc công ty đảm bảo đức trung kinh nghiệm tuy ít nhưng kiếm hạng mục xoay chuyển tài chính lại không thua kém ai la trí nhất hai chín tuổi nhà ở tô châu có một tập đoàn thực nghiệp hắn từ hai mươi ba tuổi mở công ty đảm bảo có thể xem tuổi trẻ thành đạt công ty vận hành tới bây giờ có quy mô vốn năm mươi triệu bất kể trong giới hoàn khố hay giới tài chính đều là nhân vật có hạng tuổi trẻ đắc chí là trí nhất đi tới đâu cũng với phong thái tự tin toàn thân từ trên xuống dưới chất toàn hàng hiệu đầu vút keo bóng loáng luôn được cô bé trang điểm màu mè đá lông nheo ai ngờ hôm nay được giới thiệu tô sán có công ty riêng quy mô không tệ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 Trông một không cùng đẳng có cấp vẻ La gia ở thần c â u hậu có Có chính tộc có mấy người ở Thượng Hải rất có tiếng nói mỏ mấy địa Gia La ốt Tài Thượng rất tiếng người Hải hùng h ở đông là con gái phú hào bạc tỉ tính khí đại tiểu thư ai cũng phải chiều theo cô ta bao gồm cả nhạc nhạc cô gái lúc nãy trêu tô sán là bạn chí sao của la thần đông đương nhiên bọn họ chỉ tò mò chút vì vậy thôi không quen không biết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 nếu tiểu tô c ậ u có nguồn tin liệu có thể tiết lộ là thứ gì của chim ê h ó a mà c ậ u nhất định phải có như vậy hay không điều này thuộc về cơ m ậ t nếu tôi không nói thì không tham gia l a Trí t í n lắc đầu không đây c h ỉ là sự t ò mò cá nhân tôi thôi không nói không h ề gì làm ăn là làm ăn tôi không quan tâm ai tổ chức cuộc bán đấu giá đó chim ê h ó a có ý kiến thì cứ tới tìm tôi hắn không muốn mất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 không để ý ở gần cửa sổ có một nam tử vừa thấy y thì mặt biến đổi nhìn kỹ một lúc rút gọi điện ra bấm số phía quầy phục vụ cô gái lúc nãy rủ d j y đi tới nhìn thấy tô sán liền mỉm cười ít nhiều hai người từng gặp một lần tô sán lịch sự cười đáp lại bị chuốc say à nhạt nhạt lắc đầu lúc đó tôi chỉ đùa thôi cá cược với một cô bạn xem có thể kéo cậu đi chơi cùng không chúng ta coi như là người quen rồi phải không nói xong thoải mái vươn tay ra nhà nhà tô xán tô xán bắt tay cô gái rất mềm sờ rất thích mấy người bạn của tôi muốn làm quen với cậu cậu không nói mấy câu chua lè đại loại kiểu gặp nhau đâu cần quen biết chứ tôi tôi g ố n g người như vậy lắm ạ tô xán cười khổ mình là thanh niên thời đại mới làm như mấy tên thư sinh hủ nho hồi xưa tuy trương nhạc giả vờ như không nhìn mình nhưng đã thế này không tới chào hỏi thì không hay hì hì lúc nãy thì giống bây giờ khá hơn rồi nhạc nhạc dẫn tô s á n về bàn mình trịnh trọng giới thiệu với mọi người đây là mà thôi tự cậu nói đi tô s á n rất vui được làm quen tô s á n gật đầu với những người còn lại trương nhạc cậu cũng ở đây à thật trùng hợp trương nhạc đứng dậy à tô s á n vừa n ã y ánh sáng không tốt tôi cứ bảo sao lại quen mặt như thế không ngờ là cậu thật cô gái họ cao ngạc nhiên trương nhạc biết cậu ta à trương nhạc cười xấu hổ à chúc tôi có ăn cơm với nhau một lần quyển năm chương một trăm linh bốn tình yêu có giá bao nhiêu về lý luận thì trương nhạc phải gọi tô s á n là anh lúc ở bữa cơm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 rồi nhích người sang bên nhường chỗ cho tô sán ngồi nữ sinh họ cao d ơ ly rượu lên quy tắc của chúng tôi lần đầu gặp mặt uốn ba ly sau ba ly không ai chuốc cậu nữa uống được bao nhiêu tùy sức tôi uống rượu không tốt thực ra tưởng lượng tô sán không nát như vậy nhưng bây giờ y phải giữ trạng thái tốt nhất vữa nãy nói chuyện với đám bùi phượng sơn nhìn tựa thoải mái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 nhạc nhạc tên là hà thi nhạc thấy ra h i ể u không ăn thua nói vào chị cao xem ra cậu ấy không uống được rượu hay là em uống thay có điều em không uống được ba ly chỉ uống một thôi cả đám thầm miếu môi đúng là giỏi giả bộ trước nhạc người ta thường ngày có uống cả c h a i có sao đâu hà thi nhạc uống xong bắt đầu có kẻ thích bác cần nữ nhân uống thay mất mặt nam nhân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 một trăm triệu mà muốn mua tình yêu của tôi à? nằm mơ nói một nói xong tô sán cầm ly rượu uống cạn mọi người còn nghĩ tên này có khi tình cảm cao thượng thật thì tô sán đặt mạnh ly rượu xuống rất ngông bồi thêm một câu anh mày không thiếu số tiền đó cả đám người cười vỗ tay reo hò tán thường nơi rửa tay trong nhà vệ sinh cao lam đẩy cửa đi vào hà thi nhạt đang tô lại son liền đặt thỏi son xuống giọng bực tức cao lam chỉ có bệnh ạ hay là chỉ nhìn c h ú t tên đó nếu đúng thế cứ nói một câu em nhường luôn có cần làm mất mặt nhau như vậy không cao lam lắc đầu nhạt nhạt không phải thế chị không nhắm vào em mà là nhắm vào tên tô s á n kia chị thấy y không đơn giản như bề ngoài đâu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 cháu ngồi bên cạnh bọn họ vốn trống lúc này đột nhiên thêm vào rất nhiều thanh niên lại còn nhìn chằm chằm vào bọn họ trịnh minh xuyên người hiền nhân thượng hải danh hiệu xuyên hoa tử từ chiếc xe phú khang màu trắng đi ra trịnh minh xuyên chỉnh lại chiếc áo kiểu nhà đường của mình hắn là tên hoàn phố điển hình đối với người mình cực kỳ nghĩa khí hết long hết dạ là bản nối k hố của vệ đinh đinh đỗ đại duy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 chương một trăm linh năm xông lên hội sở này là của một người bạn thân thích nhà tôi cố gắng vây bên ngoài ra tay bên trong cố kìa nhiều không thoải mái được bên cạnh trịnh minh xuyên có một tên nói chính là kẻ lúc nãy nhận ra tô sán báo tin trịnh minh xuyên không tỏ thái độ gì cứ thế lên tầm hay lần trước sau khi nghe v ề đinh đinh nói nhưng tên này suốt ngày ru rú trong trường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 tuy bọn họ thường ngày có nhịp ngợm một chút nhưng vẫn thuộc loại ngoan ngoãn nếu không cha mẹ trương nhạc đã chẳng cho con chơi cùng họ có bao giờ tiếp xúc với đám lưu manh thế này đám nam sinh cố c h ấ n tính vì tô s á n có vẻ quan hệ không tệ với mấy nam tử trung niên kia chắc không có chuyện gì lớn trịnh minh xuyên đi tới đứng bên bàn nhìn tô s á n một lượt kéo ghế ngồi xuống khoác vai tô s á n như bạn bè thân thiết tô s á n phải không biết vì sao tao tìm mày không chỉnh minh xuyên đơn thương độc mã đi tới nhưng đám bạn ngồi đăng sau thì đứng ngồi ngả ngơi thái độ cực kỳ lưu manh vô lại khiến nhóm chương n h ạ t hết sức áp ớt mấy nữ sinh càng không khống chế được bàn tay cầm đồ uống run sánh ra ngoài tô sán tất nhiên không biết song rất khó chịu cái tay chỉnh minh xuyên đặt lên vai mình gạt ra tao không quen biết mày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 nhưng một câu xéo của trịnh minh xuyên làm bọn họ do dự con trai đều có sĩ diện nếu bây giờ mà đi cảm thấy mất mặt trịnh minh xuyên hử một tiếng vung tay tát bút một cái vào mặt trương nhạc gần đó trương nhạc không phản ứng kịp bị tát l à o đảo tô sán đứng bật dậy đ ủ rồi bọn họ không liên quan bọn mày muốn cái gì trương nhạc mặt hầm hầm tuy không muốn dính vào phiền phức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 hứa từ nay về sau đoạn tuyệt quan hệ với lâm lạc nhiên chỉ cần mày đảm bảo tao sẽ cho mày đi ngay không ai ngăn hết chỉ cần tô sán đảm bảo ở đây đông người như thế y sẽ không chối được tuy lâm lạc nhiên sẽ hận hắn nhưng không sao vì bạn bè hắn thấy như thế cũng đáng dù sao hắn cũng không còn ý đồ gì với lâm lạc nhiên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 bàn ở đây toàn làm bằng gỗ lim cực chắc cố nén cơn đ a u ở tay hắn tức tốt phản ứng muốn rời nơi không tiện né tránh này nhưng vừa mới đứng dậy tô sán xông tới tô sán cao một mơ tám mươi nặng bảy mươi kg nói tới đánh đấm chắc chắn không bằng loại lưu manh như trịnh minh xuyên nên nghĩ không dùng tay chân hay tay gì hết dựa vào thể trọng của mình ác đảo trình minh xuyên chỉ cao tầm một mươi bảy mươi hay không cần hoa mỹ cực kỳ hiệu quả dồn hết lực vào chân tô sán hạ thấp vai hút thẳng vào ngực trình minh xuyên chỉ nghe thấy một tiếng va chạm giữa hai cơ thể sau đó hai chân trình minh xuyên rời đất người bay một góc bốn mươi năm độ xô đổ hai cây bàn đám nam nữ thét chói tai ly cốc trên bàn rơi loảng xoảng khắp mặt đất tô sán không khá hơn đà lao người chưa hết lăn trên mặt đất mấy vòng thiếu chút nữa xô đổ một cái lưng chạm vào bàn mới v i ệ n g h ế đứng dậy được nhóm trịnh minh xuyên đứng bật cả dậy có kẻ rút s a o đợi một tiếng của hắn là xông vào xử lý tô sán trịnh minh xuyên loảng choảng từ đống đổ nát đứng lên lau mặt x í n h đầy đồ uống dọn khàn khàn gầm lên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 t ô sán không ngu ở lại tuấn tiết làm anh hùng chuẩn bị chạy trốn chỉ cần đạp xe phóng vào ngõ ngách đám người bị bảo vệ tạm thời chặn lại này sẽ chẳng đuổi k ị p mình quyển năm chương một trăm linh sáu mồi lửa bùi phượng sơn nãy giờ ngồi xem đứng dậy đi tới bên cạnh tô sán nói với đám người đang hùng hùng hổ hổ kia mọi người lớn cả rồi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 rồi xem đồng hồ bọn tiểu vương chắc cũng đến rồi một chiếc santa na đen xì đỡ ngoài hội sở mấy nam tử mặc áo ba lỗ vai thịt b ắ p chạy vào làm đám khách đang rời hội sở hết hồn vương nhai dẫn người lên một mặt gườm gườm theo dõi đám người phía kia một mặt hỏi bùi phượng sơn giám đốc bùi nhận được điện thoại một c á c h là tôi tới ngay đủ không tôi gọi thêm bùi phượng sơn phất tay không vội mấy cậu kia chịu ngồi xuống nói chuyện chưa người bên phía trịnh minh xuyên thấy đám vương nhai biết ngay là dân đâm t h u ê chém mớn chuyên nghiệp nên trùm ngay vài t a y lui lại thì thầm vào tai hắn bọn chúng lúc này không chỉ nhận ra vương nhai là tay anh chị có tiếng trong giới trình minh xuyên nhìn tình hình thấy không có khả năng làm gì tô sán nữa mắt tó lửa nhìn y căm tức vấy tay gọi người bỏ đi cảm ơn anh b u ổ i chuyện hôm nay thật là tô s á n chưa nói hết thì bùi phượng sơn đã xua tay nam nhân mà thế nào chẳng có lúc c í c h động sao lúc bàn chuyện làm ăn cậu không c í c h động như vậy cho tôi nhờ h a h a h a hôm nay tới đây thôi tôi đi đây chúng ta cứ theo kế hoạch tiến hành liên hệ sau mấy người còn lại cũng nối nhau đứng dậy la trí nhất đi qua bên cạnh tô s á n còn dừng lại nói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 dương ánh hoa quay n g o t người chiếu thắng vào mặt tô s á n mặt biến đổi liên hồi bà ta sao không nhận ra nhân vật gây tranh cãi bữa cơm hôm đó chỉ là vừa rồi chỉ nghĩ tới con nên không để ý giờ xem ra y là nhân vật mấu chốt trương thao lược ngay từ đầu đã chú ý tới tô s á n âm trầm hỏi chuyện này là sao trương thao lược là bạn cực thân của bác cả đường vũ cũng có quan hệ làm ăn với hai nhà đường mục quan hệ mật thiết hôm đó ở bữa cơm thái độ luôn hiền hòa còn trêu đường vũ muốn hai bọn họ lấy trà thay rượu mời hai ông cụ một chén lúc đó đường vũ còn lo tâm tư ông bà ngoại nên chỉ cười tô s á n bèn giải thích bọn chúng có mâu thuẫn với cháu chẳng qua trương nhạc bị liên lụy thôi chú gì cháu xin lỗi thế vì sao mặt nó lại bị sưng thế này trương thao lượt dọm cao lên một chút cha trương nhạc đi tới kéo tay cha mình hắn không ra gì tô s á n nhưng cũng là người rõ ràng chuyện này tô s á n không có lỗi hắn không may bị tai bay vả gió mà thôi coi như xui xẻo đành chấp nhận cha không liên quan tới cậu ta đâu chúc ta về thôi dương ánh hoa kéo tay trương nhạc sau này cậu đừng tới tìm chương nhạc nhà t r ú c tôi nữa bất kể xuất phát từ mục đích gì nhà t r ú c tôi không hoan nghênh loại con nhà như cậu mới đầu vì thân phận tô s á n vi diệu là bạn trai đường vũ ít nhiều cũng coi như quen biết nên bà ta nhìn bây giờ xem thái độ của chống với tô s á n thì hiểu ra một điều chuyện đường vũ và tô s á n cũng chưa có gì chắc chắn hết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 mắng y vì chuyện này y cũng chịu vì một phần lỗi của mình chửi r ù a y thì y chịu nhưng lôi g é o chuyện khác lời nói động chạm tới cha mẹ y ám chỉ tới cả chuyện với đường vũ hai điều có thể nói là nhạy cảm nhất với tô s á n thì y không nhịn nữa bực dọc vì chuyện bị c h ắ n đánh cũng bùng phát một lúc dì t r ư ơ n g chuyện này nếu dì chưa nuôi g giận có thể đi tìm người đánh con gì báo cảnh sát mời luận sư tùy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 nói hay lắm cậu nhớ k ỹ những lời bản thân nói hôm nay đấy tô s á n cậu biết cậu đang nói gì không cậu biết tôi là ai không trương thao lược nhìn tô s á n c h ầ m c h ầ m chú trương nếu chú không gọi tên tôi không biết chú định nói với ai đâu tô s á n mặt lành lạnh đáp cả đám nam nữ cố lắm mới nén cười được câu này của tô s á n quá ác độc quyển năm chương một trăm linh bảy đành chịu oan vậy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 trở về trường tô sáng ử i xe xong rồi lên phòng lý hàn và tiêu húc đi xem phim trong trường vào giờ này chắc là ra quán cà phê ngắn gái tô s á n rửa chân lên giường nằm xuống hậu quả hôm nay s ô trịnh minh xuyên một c á c h mới hiện ra nửa bên người tê n h ấ t y đã thế thì trịnh minh xuyên càng khó chịu hắn mới hơn một mơ bảy thể trọng nhẹ nếu mà nặng hơn chút nữa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 thật là mình thầm còn chẳng phải bạn trai nha đầu đó chẳng được ôm chẳng được hôn trước giờ đã phải chịu đ ứ c tính khí q u á i gở của nha đầu đó giờ còn chịu oan ướt nữa mà hôm nay chuyện xung đột với nhà họ trương thế nào cũng nhanh chóng lưu truyền trong thân thích hai nhà đường mục tô s á n hơi lo không biết có gây thêm rắc rối gì cho đường vũ không nghĩ một chút tô s á n gửi tin nhắn cho đường vũ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 cuối cùng cũng có thời gian nhàn hạ ông ta thích trong cuộc chiến cam go bỏ chút thời gian hưởng thụ cuộc sống yên bình ngắn ngủi ở đại s ả n h khách sạn san j i là đang có hoạt động trao tê hưởng của đàn tin học bắc kinh ông ta cũng được mời tham dự có điều chiêm hóa từ chối chuyện ở bắc kinh cơ bản đã làm xong bước tiếp theo đặt trong tâm ở h ạ hải cuộc bán đấu giá kia sẽ rất thú vị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 thế nên chỉ phát triển nhanh ở giai đoạn đầu mặc dù nhiều công ty đầu tư mạo hiểm chú ý nhưng tỷ lệ hồi báo đòi cực cao không phù hợp với lợi ích tiền kỳ của ma và tô sán hai người nhất trí đợi tới khi giá trị của pha xe hiện h ẳ n ra mới huy động vốn phát triển theo tính toán của ma khoản tài chính đầu tiên cần dùng là một ư ơ i năm triệu đô la ở trong nước là trên một trăm triệu tệ rồi tài chính hiện giờ ở trong nước hiển nhiên không đủ thỏa mãn nhu cầu phát triển của pha xe cho nên muốn phát triển thì chỉ có cách huy động vốn từ xí nghiệp nhưng các công ty đầu tư mạo hiểm đòi hỏi điều kiện quá khắt khe nên chỉ có thể đợi trương tiểu kiều là tên bề ngoài lãnh đảm mà nội tâm có chút xâm dục muốn xem tô sán trò chuyện cái gì ở pha xe thò đầu tới liền thấy một bức ảnh phun máu một cô gái mặc áo ba lỗ rộng cổ l à n ra trước ngực nón là l ộ lộ áo lót chừng cỡ cơ đầu ngực vút cao ngạo nghễ như muốn được giải phóng ra ngoài đội m ũ lưới trai đang trò chuyện với tô sán qua tính năng trang của pha xe cô gái này là diệp huy thường người vương uy uy thầm yêu du học ở anh gặp tô sán tại mỹ về sau tô sán về nước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 nói không chừng nhiều năm sau cũng lên được sử trưởng như cha tôi thế là đủ、à、tiêu hút lập trí lớn muốn làm quan ạ hy vọng anh em sau này được nhờ còn tô s á n cậu định làm gì tôi sao tô s á n cười nhiều năm rồi có người hỏi câu đó quá lâu lâu tới mức chẳng còn nhớ nữa vì thế y đáp không biết tạp chí văn hóa thời thượng kỳ hay đã ra lò khi tô s á n cầm trên tay nhìn chiếc ben ly choán gần hết trang bìa cực kỳ bắt mặt cảm quan hoa lệ nếu không phải tận mắt thấy tô sán không dám tin là chiếc xe của mình phòng công tác của lâm quang đóng quả nhiên là chuyên nghiệp kỳ hai thao tác xa mau chóng thu hút tầm mắt công chúng các tờ báo khác cũng đưa ra vấn đề của văn hóa thời thượng là ai mà có khí phách dùng tiền mặt mua xe như thế các báo khác chuyển đ ă n g cái tên văn hóa thời thượng tất nhiên nhắc tới rất nhiều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 chuẩn bị thao tác nâng lên đỉnh điểm thì không may một sự kiện khác diễn ra di chuyển sự chú ý của mọi người buổi bán đấu giá của chiêm hóa đã được xác định chiêm hóa bán một bữa ăn tối lập tức thành sự kiện thu hút toàn bộ vùng tam giác trường giang người sáng lập hội từ thiện trung sơn là một mơ cơ chứ danh của giới truyền thông thượng hải mỗi năm sử dụng tài nguyên nắm trong tay gom tiền cho lợi ích cộng đồng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 Xe của a người t h một dự c u c đấu giá m ộ số đơn thuần tới xem não nhịt tám giờ sáng sau khi tới một ngôi chùa thắp hương cầu mong mọi việc thuận lợi lâm quang đóng đỗ xe ở cổng trường đợi tô s á n khiến sinh viên ra vào chú ý không biết đại gia nào đi câu mỹ nữ lâm quang đóng muốn hút thuốc giảm bớt án lực và tâm tình phấn khích nhưng không dám nhưng dù sao đây là xe của tô s á n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 hai bên có thời gian hợp tác ngắn tạp chí dùng kinh tiêu thụ của hắn còn tiêu triệu h ú t có năm phần trăm cổ phần nhưng bây giờ tô s á n chơi trò rút quỷ dưới đáy nổi mua cái xe ben l y mà tiêu triệu h ú t cung cấp tình báo hành động này tất nhiên phải khiến đối phương nổi trận lôi đ ỉ n h thế nhưng hắn lại im lặng bất ngờ khiến người ta không yên tâm không cần quan tâm nhiều như thế hắn có vấn đề gì thì cứ tới tìm tôi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 nếu không phải người có nhãn quang đặc biệt thì không biết nó là chiếc cối trong cg xe chỉ có năm mươi bốn cái trên toàn thế giới lâm quang đ ố n g nhíu mày đông người thế này liệu chúng ta có nắm chắc được không tô s á n cũng không dám khẳng định chắc chắn lần này phía tổ chức chỉ cho một trăm năm mươi hạn ngạch đăng ký mỗi hạn ngạch phải nộp ba trăm chấm nhìn đề phòng tình huống ác ý xa giá xuất hiện mỗi hạn ngạch phát ra một giấy mời mỗi giấy mời cho tối đa ba người đi vào theo chỉ thị của tô s á n đám bùi phượng sơn l à trí nhất tập kết ba mươi triệu đồng chiếm lấy một trăm h hạn ngạch những người còn lại thì một số nhắm vào vật phẩm khác chiêm hóa cung cấp một bức tranh sưu tập cá nhân và bức tượng điêu khắc nổi tiếng của anh đề phòng bán đấu giá bữa cơm thất bại dù sao chuyện này đang được giới truyền thông và thương giới chú ý sát sao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 tô sán ngạc nhiên quay sang nhìn chính là ninh đông b à n g nhị nhiên mà lúc y và đường vũ từ mỹ quay về đã gặp còn có mẹ ninh đông hà quách khà doanh nhân nổi tiếng thượng hải lâu lắm rồi mới gặp lại trông ninh đông rất kích động làm tô sán ngạc nhiên hơn nữa là sau lưng bọn họ có một g a i trúc và mẹ dì hai của đường vũ người phụ nữ xưa nay không thích đường vũ một s a i trúc phát hiện ra tô sán đầu tiên vốn đang mừng rỡ định gọi ai ngờ ninh đông dành trước tức thì cảnh giác nhìn cô gái khá xinh xắn kia nhìn ninh đông hiện giờ so với cô gái năm trước đeo vòng cổ mặc váy dân tộc phong khách đã khác rồi mặc một vách dạ tiệc màu đen áo choàng lông màu trắng kẻ mắt đánh son trông trưởng thành xinh đẹp hơn một năm trước nhiều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 nhưng chạy tới thì thấy lâm quang đóng đứng bên cạnh tô s á n ninh đông vội phanh lại cháu chào chú